Tác phẩm Đêm trắng. Một câu chuyện tình lãng mạn theo hồi ức của một kẻ mộng mơ. Tác giả: Fedon Dodytsky. Người dịch: Đoàn Tự Huyến. Nhà xuất bản Lao động, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây ấn hành. Người đọc: Hoàng Quân. Lời người dịch Thời sinh viên ở Nga, tôi đã đọc tác phẩm của Dodosky. Câu chuyện khiến tôi say sưa, có thể vì cảm xúc tuổi trẻ, lại gặp khi vận mình vào tâm trạng và ảo ảnh của một kẻ mơ mộng quây mùa nơi đất khách. nay sau 30 năm, trong khi tổ chức bản thảo và biên tập bộ sách, tuyển tập tác phẩm Dodosky, tôi mới trở lại với những đêm trắng. Trong tay tôi có hai bản dịch, Một của nhà xuất bản văn học Một của nhà xuất bản Đà Nẵng Cùng in năm 1987 Nhưng lần này tôi không có được cái ấn tượng xưa Hay là thời gian thay đổi Tuổi tác và tâm trạng cũng đổi thay Hay văn bản dịch không hợp cho cảm thụ của tôi Tôi chợt nghĩ Tự mình nên dịch lại thiên truyện này Một là để có điều kiện đọc kỹ tác phẩm Tìm lại cảm xúc xưa Hay là đánh dấu kỷ niệm một thời trẻ mộng qua rồi Và ba nữa, đã để góp thêm vào tiếng Việt một bản dịch. Cho dù không hay hơn, nhưng chắc là có khác so với những bản dịch trước. Biết đâu sẽ có ích cho bạn đọc, học và nghiên cứu dịch thuật sau này. Lại vừa đúng Tết canh thình. Mấy ngày này tôi chỉ đóng cửa làm đêm trắng. Tôi xin lấy tên truyện là đêm trắng, chứ không phải là những đêm trắng. Không cần những. Hãy nghe kỹ, bạn sẽ thấy nó gọn hơn, mơ hơn, đúng với hồn truyện của Đô Xin dành tặng món quà nhỏ đầu xuân. Cô tội bước vào ngũ thập cho những người bạn một thời cùng tôi. Có những đêm trắng trẻ, không chỉ trên bờ Nefa. Làng cấm Hà Nội, mùa xuân năm 2000. Đoàn tự huyến. Hay là chàng được sinh ra, để dù chỉ trong khoảnh khắc, ở kề bên trái tim em. Yphan Tugenev. Đêm thứ nhất. Đó là một đêm kỳ diệu. Một đêm mà chắc hẳn chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, bầu trời đầy sao? Một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên, ta có thể bất giác tự hỏi. Chẳng lẽ những con người cao có, trái tính, trái nết, đủ loại, lại có thể sống dưới một bầu trời như thế này sao? Và đấy cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban tặng cho bạn thường xuyên câu hỏi ấy. Còn nói về những con người trái tính, trái nết và cao có, có đủ loại thì tôi không thể nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị hành hạ bởi một nỗi buồn kỳ lạ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi xa lánh. Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có quyền hỏi tất cả là ai? Bởi vì tôi sống ở Pentecpool đã 8 năm nay Mà hầu như chưa hề có quen được với một người nào Nhưng tôi phải làm quen để làm gì kìa chứ Không có chuyện đó thì cả thành phố Bentecpool Cũng đã rất quen thuộc với tôi rồi Mà chính vì thế nên tôi mới có cảm thấy là Tất cả đều bỏ rơi tôi Khi toàn bộ dân cư Bentecpool Bỗng đột ngột kéo nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành Ở lại một mình tôi rất sợ Và suốt ba ngày dài Tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn triểu nặng và tuyệt nhiên không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Dù xuôi đại lộ Neski, dù vào công viên hay lang thang dọc con đường bờ sông, tôi không thấy một ai trong số những khuôn mặt mà tôi vẫn quen gặp ở những nơi đó vào một giờ nhất định trong suốt cả năm qua. Tất nhiên mọi người không biết tôi, nhưng tôi lại biết họ. Tôi biết khá rõ tôi gần như đã nghiên cứu từng khuôn mặt của họ. Tôi thích thú ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ và tôi buồn khi thấy họ rầu rỉ. Tôi gần như đã kết bạn với một ông già mà tôi vẫn gặp hàng ngày và một giờ nhất định ở đài Phun nước. Ông ta có vẻ mặt trang trọng trầm tư, lúc nào cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình và vung vẫy tay trái. Còn trong tay phải là cây gậy dài, nhiều máu có tay cầm bịch vàng. Ông này thậm chí đã để ý đến tôi và tỏ vẻ thân thiện với tôi. Nếu như vào cái giờ nhất định hàng ngày mà tôi không có mặt ở cạnh đài phun nước, thì tôi nghĩ rằng ông ta sẽ cảm thấy buồn. Chính vì vậy nên đôi khi chúng tôi đã gần như nghiêng người tỏ ý chào nhau, nhất là vào những hôm cả hai cùng cảm thấy trong lòng sẵn khoái. Một đợn cách đây không lâu, suốt hai ngày chúng tôi không gặp nhau, đến ngày thứ ba vừa mới trông thấy nhau, chúng tôi đã suýt tấm lấy vành mũ, nhưng kịp nhớ lại và hạ tay xuống, đi ngang qua với nhau với mối đồng cảm trong lòng. Cả những ngôi nhà cũng quen biết tôi, thì tôi đi ngang qua Chúng dường như chạy ra đón gặp. Nhìn tôi bằng tất cả các cửa sổ và nói với tôi. Chào anh, sức khỏe anh thế nào? Còn tôi, nhờ trời vẫn khỏe, đến tháng 5 này tôi sẽ có thêm một tầng nữa. Hay là anh có khỏe không? Còn tôi ngày mai sẽ được sửa chữa. Hoặc là hôm rồi tôi suýt bị cháy rủi, tôi sợ quá. Và vân dân, Trong số đó có những ngôi nhà tôi yêu thích, có những ngôi nhà là bạn quý của tôi, có một ngôi nhà mùa hạ này sẽ nhờ kiến trúc sư chạy chữa. Tôi sẽ cố hàng ngày ghé qua thăm để người ta cầu Chúa ban ơn chạy chữa cho nó đến nơi đến chốn và không bao giờ tôi quên câu chuyện xảy ra với một ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi, cực kỳ xinh xắn. Đó là ngôi nhà bằng đá dễ thương. Đối với tôi hết sức niềm nở và nhìn thấy những người hàng xóm xấu xí của mình kiêu đến mức mỗi khi qua nó, tôi cảm thấy tim mình rộn lên vui sướng. Bỗng nhiên tuần trước khi đi trên phố Vừa nhìn thấy ngôi nhà, bạn quen thì tôi chợt nghe một tiếng kêu não nuột. Người ta đang quét sơn vàng lên tôi nè, quân độc ác, lũ người mang rợ họ không thương tiếc một cái gì hết. Cả những giảy cục tròn, cả những mái đua, và anh bạn của tôi vàng ệt như là một con chim quàng yến. Tôi xích lộn ruột lên vì chuyện ấy, và đến giờ không dám nhìn thấy mặt anh ta nữa. Mặt anh bạn đáng thương dị dạng của tôi đã bị trét lên cái màu của các hoàng đế Trung Hoa. Vậy đó, Bây giờ thì chắc bạn đọc đã hiểu là tôi quen biết với cả thành phố Bentec Bua như thế nào rồi. Tôi đã nói rằng tôi bị một nỗi bất an hành hạ suốt 3 ngày trước khi tôi đoán ra nguyên nhân của nó. Ở ngoài, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Không thấy người này, chẳng gặp người kia, người nọ cũng biến đi đâu mất. Mà ở nhà, tôi cũng thấy bức rước. Suốt hai buổi tối, tôi cố tìm xem tôi còn thiếu cái gì trong xóa xỉnh của tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy bất tiện khi ở trong nhà mình? và tôi cấu kỉnh xăm soi những bức tường ấu xanh vàng Cái trần nhà chăn đầy mạng của những chú nhện được bà giúp việc Mattaren. Cho thoải mái trú ngụ xăm soi toàn bộ số đồ gỗ tôi có, xăm soi đến từng chiếc ghế ngồi một, nghĩ không biết nguyên do có phải ở đó không. Vì rằng ở trong phòng tôi, dù một chiếc ghế nằm không đúng chỗ như hôm qua, cũng khiến tôi khó chịu. Rồi tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, thậm chí tôi đã gọi bà bát ta đến và bằng giọng bề trên quả mắng bà ta về chuyện mạng nhện và về sự lộm thộm trong nhà nói chung, nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bỏ đi, mà không nói một lời nào. Nên những tấm mạng nhện đến nay vẫn đang yên bình gian nguyên chỗ cũ. Cuối cùng, mãi đến sáng nay, tôi mới đoán ra được nguyên do. Ê... Thì ra là vì thiên hạ bỏ tôi, tết, cả ra các nhà nghỉ ngoài thành. Xin lỗi vì cách diễn đạt thô thiển, nhưng tôi không còn bụng dạ nào để tìm lời hoa mỹ nữa vì rằng tất cả những gì có ở Bentespo đều đã đi hoặc đang trên đường đi ra nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng mỗi một quý ngài đáng kính có vẻ ngoài tự tế, hệ cứ gọi thuê một chiếc xe ngựa là ngay trước mắt tôi liền biến thành một ông bố đáng kính của gia đình. Sau khi hoàn thành các chức tước công cụ thường ngày nhẹ tên, về với tổ ấm của mình ở nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng mỗi một người qua đường giờ đây đều có vẻ hết sức đặc biệt, cái vẻ đó như muốn nói với người gặp mặt. Thưa các ngài, chúng tôi chỉ ghé qua đây chút lát, sau 2 giờ nữa, chúng tôi sẽ đi ra nhà nghỉ ngoại thành. Một cánh cửa sổ mở ra, đầu tiên là những ngón tay thon trắng muốt như đường gõ gõ lên mặt kính và thò ra mái đầu của một cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi gà bán chậu hoa rong. Và tôi lập tức nghĩ rằng, người ta mua những chậu hoa này cũng chỉ để vậy thôi, nghĩa là không phải để thưởng thức mùa xuân và hoa cỏ trong các căn hộ ngột nghẹt của thành phố, mà sắp tới sẽ mang theo ra nhà nghỉ ngoại thành. Còn hơn thế nữa, tôi đã thu được những thành công khá đáng kể trong một loại khám phá mới mẻ và đặc biệt, là chỉ cần nhìn qua một cái, Tôi đã đoán không sai người nào sống ở khu nhà nghỉ nào. Những cư dân đảo đá và đảo Thái Lan hay dọc con lộ Petego thì nổi bật với phong cách hào hoa trào chuốt, với những bộ y phục mùa hè sang trọng và những cổ xe tuyệt đẹp mà họ dùng khi đi vào thành phố. Những người ở Bagolop và những vùng xa hơn mới thoạt nhìn đã gây nên ấn tượng là những kẻ khôn ngoan và đỉnh đạt. Còn những người ở đảo thập tự thì hồn nhiên vui vẻ Hoặc giả tôi gặp một đoàn dài đám xà ích, tay cầm dây cương, quẩy quẩy bức cạnh những cổ xe chở đầy đồ đạc chất như núi, nào ghế, nào bàn, nào đi văn Thổ Nhĩ Kỳ. Và không Thổ Nhĩ Kỳ, cùng đủ thứ vật dụng gia đình khác. Và thêm vào đó, ngật ngưỡng trên đỉnh xe, là một bà đầu bếp, ốm o khư khư, giữ tài sản của chủ còn hơn giữ con người của mắt mình. Hoặc giả tôi nhìn những con thuyền, chất đầy đồ gia dụng, trôi theo dòng Nepa hay kênh đài phun nước để đến Suối Đen hay ra các đảo thì số xe và số thuyền dường như tăng gấp 10, gấp trăm lần trong mắt tôi. Dường như cả thành phố đứng lên và ra đi, dường như cả thành phố kéo đoàn kéo lũ ra nhà nghỉ ngoại thành. Dường như toàn bộ Bentebu sắp biến thành hoang mạc. Đến nội rốt cuộc tôi cảm thấy xấu hổ, bực bội và chán nản. Tôi tuyệt đối chẳng có nơi nào và chẳng có việc gì để đi ra nhà nghỉ ngoại thành cả. Tôi sẵn sàng đi với bất kỳ cổ xe nào, với bất kỳ quý ngài, có vẻ ngoài đáng kính đã thuê xe nào. Nhưng không một ai, tuyệt nhiên không một người nào mời tôi cả. Dường như thiên hạ đã quên phát tôi rồi. Dường như đối với họ, tôi thật sự là một người xa lạ. Tôi lang thang rất nhiều và rất lâu đến mức như thường lệ. Đã kịp quên mất mình đang ở đâu Thì bất chờ tôi thấy mình đang ở ngay trước một cửa ô Tôi lập tức cảm thấy sảng khoái Và tôi phòi phả vượt qua hàng rào trắng Trạo bước giữa những thử ruộng Đã gieo hạt và đồng cỏ Không cảm thấy mệt mỏi Chỉ cảm thấy bằng toàn bộ thân thể Là vừa trút đi được một gánh nặng trong lòng Tất cả những người qua đường Đều nhìn tôi niềm nở đến mức Gần như sắp sửa cuối chào nhau Tất cả đều như vui sướng với một điều gì đó, tất cả không trừ một ai, đều hút xì gà. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui trước đây, tôi chưa hề có. Dường như đột nhiên, tôi được đến Italia, thiên nhiên đã tác động mánh liệt đến tôi, một kẻ thị dân ốm yếu, đang gần như ngột thở giữa những bức tường thành phố. Có một cái gì đó cảm động không giải thích được trong phong cảnh thiên nhiên Pentesburg của chúng ta, Khi mùa xuân về bỗng phô bày toàn bộ tiềm năng, toàn bộ sức lực, được trời phú của mình, lòng lẫy xanh tươi, trực rỡ trong hoa, bất giác, nó khiến tôi liên tưởng đến một cô gái gầy gò ốm yếu mà đôi khi chúng ta nhìn với vẻ cảm thông, đôi khi với lòng thương hại và nhiều khi đơn giản là không nhìn thấy cô ta. Thế rồi bỗng nhiên cô gái đó, trong một khoảnh khắc, bất ngờ trở nên xinh đẹp lạ lùng. Đẹp không tả nổi, và chúng ta kinh ngạc, ngây ngất đến mức phải tự hỏi mình, cái sức mạnh nào đã khiến cho cặp mắt u buồn trầm tư kia trực lên ngọn lửa như thế, cái gì khiến máu dồn lên, làm ửng hồng đôi má gầy tái nhợt kia? Cái gì khiến cho những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt kia chảy lên vẻ đam mê như vậy? Vì sao bộ ngực kia dâng lên phập phồng? Cái gì mang đến sức lực nhờ sống? và vẻ đẹp cho gương mặt cô gái đáng thương kia, khiến nó rạng rỡ và sinh động trong tiếng cười long lanh, trộn rã. Và ta nhìn quanh, ta tìm ai đó, ta phân vân phỏng đoán. Nhưng khoảnh khắc qua đi, và có thể ngày mai, ta lại gặp ánh nhìn u buồn thở ơ như cũ. Vẫn khuôn mặt nhợt nhạt, vẫn những nhục, và rụt rè trong các cử chỉ, và thậm chí là sự ăn năn thậm chí cả dấu vết của một sự chán trường và buồn tan tóc vì phúc đam mê, phút chốc thoáng qua. Và ta cảm thấy tiếc nuối vì cái vẻ đẹp chấm mắt ấy đã tàn đi quá nhanh không trở lại, vì nó ngời lên giả tạo và phía hoài trước mắt ta. Ta nuối tiếc vì ta chưa có đủ thời gian để mà yêu nó. Nhưng dù sao, đêm của tôi vẫn đẹp hơn ngày, và sự thể là thế này. Tôi trở về thành phố rất muộn. Khi gần đến nhà thì chuông đã điểm 10 giờ khuya. Đường tôi đi chạy dọc theo bờ kênh đào vào giờ đó chẳng còn ai qua lại Nhà của tôi ở khu vực xa nhất của thành phố Tôi vừa đi vừa hát vì rằng khi cảm thấy hạnh phúc tôi nhất thiết phải tự mình khe khẽ hát với mình một điều khúc gì đó như bất kỳ một con người nào cảm thấy hạnh phúc nhưng không có bạn bè, không người thân thiết và vào giây phút sướng vui không biết cùng ai sang sẻ niềm vui Bỗng nhiên Tôi gặp một cuộc phiêu lưu tuyệt đối bất ngờ. Cách tôi một quảng, cạnh hàng lan can bờ sông, tôi chợt nhìn thấy một phụ nữ đứng tỳ khuya tay lên thành trắng sông và hình như đang hết sức chăm chú nhìn dòng nước đục chảy dưới lòng kênh. Nàng đổi chiếc mũ vàng cực kỳ dễ thương và mặc áo khoác đen không tay đậm dáng. Đây là một cô gái còn trẻ và chắc chắn là tóc đen. Tôi nghĩ thầm. Hình như nàng không nghe tiếng bước chân của tôi và thậm chí không nhút nhít khi tôi nín thở đi ngang qua với nhịp tim đập thình thịt trong lòng ngực. Quái lạ! Tôi tự nhủ, chắc cô ta mãi nghĩ đến một chuyện gì đó. Và bỗng nhiên tôi khừng lại như trời trồng. Tôi nghe có tiếng nức nở cố nén lại. Đúng tôi đã không lầm, cô gái đang khóc, và một phút sau lại liên tiếp văng lên những tiếng thúc thích. Lạy chúa tôi, trái tim tôi thắt lại, Và dù tôi là người hết sức nhút nhát với phụ nữ, nhưng vào một phút như thế này, tôi quay lại, bước đến bên nàng, và có lẽ đã thốt lên. Thư tiểu thư, nếu như tôi không biết là những lời đó đã được hàng ngàn lần thốt lên trong tất cả các thiên tiểu thuyết thời thượng Nga, chính điều này đã ngăn tôi lại. Nhưng trong lúc tôi cố tìm lời, thì cô gái như sực tỉnh, ngoái nhìn, định thần lại và cúi mặt lướt nhanh qua bên tôi. Bước đi dọc theo bờ sông Tôi lập tức đi theo nàng Nhưng nàng đã đoán ra trời bờ sông đi ngang qua đường Sang vỉa hè bên kia Tôi cũng dám đi theo nàng qua đường Trái tim tôi rung rảy như chim mắt bẫy Bỗng một việc tình cờ đã giúp tôi Phía bên kia vỉa hè Cách cô gái chưa quen của tôi không xa Bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông Mặc áo đuôi tôm Đã đứng tuổi Nhưng với dáng đi không thể nói là đứng đắng Gã vừa lão đảo bước đi, vừa thận trọng bám vào tường, còn cô gái thì chạy gần như một bụi tên. Vừa vội vã, vừa rụt rè, như tất cả những cô gái không muốn để ai ngọ ý tiễn mình về nhà ban đêm. Và tất nhiên, gã đàn ông ngất ngư kia, không thể nào đi theo nàng nếu thần số vận của tôi không xui, khiến gã tìm những phương thức khôn khéo hơn. Bỗng nhiên, không nói với ai một lời, gã đàn ông lấy đà phóng hết sức tốc lực, chạy đuổi theo cô gái không quen của tôi. Nàng đi như gió cuốn, nhưng gã đàn ông thở hổn hỉnh, đã theo sát gót, đã đuổi kịp nàng, cô gái hét lên thất thanh. Và tôi tạ ơn số phận lần nữa đã khiến cho cái gậy nhiều máu tuyệt vời nằm trong bàn tay phải của tôi. Trong nháy mắt của tôi, đã ở phía hẹ bên kia đường, trong nháy mắt của gã đàn ông không mời hiểu ra tình thế, chấp nhận cái lý không thể chối cãi được. Đứng được ra và rất lại sau, chỉ khi chúng tôi đã đi rất xa, gã mới cất tiếng cự nự bằng những thuật ngữ khá là mạnh mẽ. Nhưng những lời của gã khó khăn lắm mới bay đến chỗ chúng tôi. Cô đưa tay cho tôi. Tôi nói với cô gái chưa quen của tôi. Và hắn sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa. Nàng im lặng đưa tay cho tôi. Bàn tay hãy còn run lên vì hồi hộp và sợ hãi. Ôi gã đàn ông không mời mà đến kia. Lúc đó tôi hàm ơn gã biết bao Tôi liếc sang nhìn cô gái Nàng thật dễ thương và tóc đen Tôi đã đoán đúng Trên hàng mi huyền của nàng Hãy còn lấp lánh những giọt lệ Của cơn kinh sợ vượt qua Hay có nỗi buồn đau trước đó Tôi không biết rõ Nhưng trên đôi môi Đã phản phất nụ cười Nàng cũng lén sang nhìn tôi rồi đỏ mặt Bẹn lẹn cúi đầu Tôi thấy chưa Sao lúc nãy cô lại xua tôi đi Nếu như không có tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nhưng mà em có biết ông đâu. Em nghĩ là ông cũng... Thế chẳng lẽ bây giờ thì cô cũng biết tôi hay sao? Hơi hơi thôi. Đấy, chẳng hạn, vì sao ông đang rung? Ồ, cô cũng đoán ra hả? Tôi đáp, khoái chí vì cô gái của tôi rất thông minh. Điều đó không bao giờ có hại cho người đẹp cả. Dân, ngay từ đầu cô đã đoán tôi là người như thế nào rồi. Đúng là tôi rất giúp nhát với phụ nữ Tôi đang hồi hộp Tôi không giấu Chẳng kém gì có một phút trước đây Khi gã đàn ông kia làm cô sợ Bây giờ tôi đã đang sợ một cái gì đó Như là một giấc mơ vậy Mà tôi thậm chí cả nằm mơ Cũng không nghĩ là mình sẽ có lúc nói chuyện với một phụ nữ nào Sao vậy? Chẳng lẽ... Dân Nếu tay tôi trung Thì đó là gì nó chưa bao giờ được nắm một cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn như tay cô Tôi đã quên mất phụ nữ rồi nghĩa là tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với phụ nữ cả vì tôi cũng chỉ có một mình thôi thậm chí là tôi không biết phải nói với phụ nữ như thế nào cả và cả bây giờ tôi cũng không biết tôi có thể nói với cô điều ngu ngốc không cô cô hãy nói thẳng với tôi tôi xin cam đoan tôi không phải là người dễ vật lòng đâu ô không ở không có gì không sao ngược lại là khác còn nếu ông đòi hỏi em nói thật thì em nói rằng Với ông, phụ nữ lại rất thích tính nhút nhát của ông Và nếu ông còn muốn biết nhiều hơn Thì chính em cũng rất thích Và em sẽ không rời ông cho đến khi Về đến nhà của em Cô làm như thế à? Tôi như ngọt thở vì sung sướng Tôi sẽ hết nhúc nhát ngay bây giờ Và lúc đó thì Vĩnh biệt tất cả phương sách của tôi Phương sách hả? Phương sách nào? Để làm gì chứ? Như thế thì không tốt rồi Xin lỗi Tôi sẽ không như thế nữa. Tôi buộc miệng nói như vậy thôi. Nhưng làm sao cô muốn là trong giây phút như thế này tôi lại không ao ước được chứ? Được em thích hả? Có đúng như vậy không? Đúng thế. Mà mong cô, dì chúa, hãy trọng lượng. Cô thử nghĩ xem tôi là người như thế nào. Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ được gặp một cô gái nào. Vậy thì làm sao tôi có thể nói hay ho, khéo léo và hợp lý được? Cô sẽ có lợi hơn khi tất cả được phơi bày thành thật. Thực tôi, tôi thì không biết phải im lặng khi trái tim tôi lên tiếng. Nhưng mà dù sao thì, cô có tin không? Chưa một người đàn bà nào, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả. Chưa một lần quen biết, và mỗi ngày tôi vẫn ước mơ rằng, cuối cùng, và một lúc nào đó, tôi sẽ được gặp ai hết. Ôi, giá như mà cô biết được bao nhiêu lần tôi đã yêu theo cách này vậy. Nhưng mà yêu sao cơ? Yêu ai vậy? Không yêu ai cả. Tôi chỉ có yêu cái ý tưởng thôi. Yêu cái người gặp ở trong mơ ấy. Tôi tưởng tượng ra là cả những thiên diễm tình. Nếu cô chưa biết tôi, thật ra thì... Không thể không có cái đó. Tôi cũng đã gặp vài phụ nữ rồi. Nhưng họ là những người phụ nữ như thế nào kia chứ? Tất cả bọn họ đều là những bà nội trợ. Và... Tôi sẽ làm cô cười. Tôi sẽ kể cho cô nghe đã mấy lần tôi định bắt chuyện. Một cách thật tự nhiên với một cô gái quý tộc nào đó ngoài đường. Nhưng mà tất nhiên là khi nàng chỉ có một mình thôi, bắt chuyện một cách trục rè lễ độ tha thiết, nói rằng tôi sẽ chết cô đơn để xin nàng đừng xui đuổi tôi, rằng tôi không có cách nào để làm thân, dù với bất kỳ một cô gái nào. thuyết phục nàng rằng phụ nữ không có quyền trự tuyệt những lời khẩn này của một con người bất hạnh như tôi. Và cuối cùng tất cả những gì tôi đòi hỏi là xin nàng nói với tôi một lời thôi, một lời thân thiết cảm thông. Đừng xui đuổi tôi ngay từ lần đầu. Hãy tin vào lời của tôi, nghe những gì tôi nói. Cười chế dễu tôi, nếu như nàng thích, khơi cho tôi một ít nhiều hy vọng. Nói với tôi vài lời, chỉ vài lời thôi. Dẫu rằng sau đó, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng cô cười. Tuy nhiên, chính vì để cô cười mà tôi mới nói á, Ông đừng giận, em cười vì em thấy ông chính là kẻ thù của ông. Nếu như ông đã thử, chắc có lẽ là ông đã thành công. Có thể là cả khi việc diễn ra ngoài đường phố, càng đơn giản thì càng tốt. Không một người phụ nữ tốt bụng nào nếu như cô ta không ngốc nghếch và không quá cấu giận vì một việc gì đấy vào lúc đó lại có thể xua ông đi mà không nói với ông lời rụt rè cậu xin ấy. Mà em nói gì vậy nhỉ? Tất nhiên, có lẽ cô ta sẽ cho ông là một người điên. Em suy bụng mình ra như vậy thôi. Em vốn biết rất nhiều con người sống trên đời như thế nào mà. Ồ, cảm ơn cô nha. Tôi kêu lên. Cô không hình dung được là cô đã làm gì cho tôi đâu. Được rồi, được rồi. Nhưng xin ông nói với em tại sao ông lại biết rằng em là người mà ông mà ông cho là đáng để quan tâm và kết bạn. Tóm lại, không phải là một bà nội trợ như ông vừa nói. Tại sao ông định đến đây gặp em chứ? Tại sao hả? Tại sao ư? Cô đi một mình, giả kia lại quát táo tợn. Trời thì đang đêm, chắc cô cũng đồng ý rằng đó là bổn phận của tôi mà. Không không không không, trước đây nữa kia, khi ở phía bên đường đó, chính ông đã định đến gặp em mà phải không? ở phía bên đó hả? Nhưng tôi thật tình, không biết trả lời ra sao, tôi sợ. Cô biết không, hôm nay tôi là người hạnh phúc, tôi vừa đi vừa hát, tôi vừa ở ngoại thành dê. Tôi chưa bao giờ có được những phút giây hạnh phúc như vậy. Cô, tôi cảm thấy rằng cô... À, xin lỗi, nếu như tôi nhắc cô nhớ lại, tôi cảm thấy lúc cô đang khóc và và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tim của tôi thắt lại. Ôi lạy chú của tôi, mà có lẽ tôi không thể buồn đau vì cô sao? Chẳng lẽ cảm thấy thương cảm với cô là tội lỗi sao? Xin lỗi, tôi nói thương cảm thôi. Mà thôi, tóm lại chẳng lẽ tôi có thể xúc phạm cô... Khi tự dưng muốn đến bên cô sao Ông thôi đi Đủ rồi Đừng có nói nữa Cô gái nói Mắt nhìn xuống Xiết chặt tay tôi hơn Chính em có lỗi Đã gợi ra điều đó Nhưng em vui Vì nhận ra ông là người đứng đắn Mà em đã đến nhà rồi Em phải vào ngõ này Chỉ vài bước nữa thôi Chào ông và cảm ơn ông nha Chẳng lẽ chúng ta Không bao giờ còn gặp nhau nữa sao Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao Ông thấy không Cô gái vừa cười vừa nói, lúc đó ông muốn là chỉ nói vài lời thôi, còn bây giờ. Nhưng mà em sẽ chẳng nói gì với ông đâu, có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau đó. Ngày mai tôi sẽ đến đây có được không? Tôi nói, ôi xin cô tha lỗi cho tôi. Tôi lại đòi hỏi rồi. Dân, ông quá là nôn nóng, ông gần như đòi hỏi vậy. Xin cô hãy nghe, hãy nghe lời tôi. Tôi ngắt lời này Tôi xin lỗi, nếu tôi lại nói với cô điều gì đó không phải. Nhưng chuyện là thế này, tôi không thể đến đây vào ngày mai. Tôi là một kẻ mơ mộng, tôi ít có đời sống thực tế đến nỗi những giây phút như thế này, tôi coi là rất hiếm. Nên tôi không thể không lặp lại những giây phút ấy trong tư tưởng của tôi. Tôi sẽ mơ về cô suốt, suốt đêm, suốt tuần, suốt cả năm. Nhất định ngày mai tôi sẽ đến đây, đến đúng đây, đến đúng chỗ này, vào đúng giờ này. Tôi sẽ hạnh phúc khi nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua. Cái chỗ này trở thành thân thương đối với tôi. Tôi có dạy ba chỗ như vậy ở Ben Tezbu. Nhưng mà thậm chí đã có lần tôi khóc vì kỷ niệm như cô vậy. Làm sao biết được, có thể 10 phút trước đây cô cũng đã khóc vì kỷ niệm của mình vậy. Nhưng mà xin lỗi, tôi lại quên mất rồi. Có thể có một lúc nào đó cô đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Thôi được, cô gái nói, có lẽ ngày mai em cũng sẽ đến đây, cũng vào 10 giờ. Em thấy là em không thể cấm ông được Nó là thế này Em có việc cần phải đến đây Ông đừng nghĩ là em hẹn hòi với ông ngang Em nói trước á, là em cần đến đây Vì việc riêng Thế thôi Thôi thì em nói thẳng với ông vậy Nếu ông có thể đến đây thì không sao cả Thứ nhất có thể lại xảy ra những chuyện khó chịu như ngày hôm nay Nhưng bỏ qua nó đi Tóm lại chỉ đơn giản là em muốn gặp ông thôi Để nói với ông vài lời Chỉ có điều á Ông thấy không Bây giờ ông không có chê trách em chứ. Ông cũng đừng nghĩ là em dễ dàng hẹn hò như vậy. Chắc em cũng đã hẹn. Nếu như... Tuy nhiên, hãy để cái đó là bí mật của em. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Cậu nói đi mà. Nói ngay đi. Tôi đồng ý tất cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi hét lên vui sướng. Tôi chịu trách nhiệm về tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn đứng đắn Cô biết tôi rồi mà. Chính vì em đã biết ông, nên em mới mời ông ngày mai. Cô gái vừa cười vừa nói Em đã hoàn toàn biết rõ ông rồi Nhưng xin ông nhớ cho Ông phải đi đến đây với điều kiện Thứ nhất Chỉ xin ông hãy làm ơn Theo đúng những gì em yêu cầu Ông thấy đó Em nói rất chân thành Ông đừng phải lòng mà yêu em Điều đó là không thể được Em cam đoan với ông. Em sẵn sàng kết bạn với ông đây Tay em nè Nhưng yêu thì không được Em xin ông đó Tôi xin thầy Tôi hét lên Chụp lấy tay này Thôi mà, đừng có thể thốt làm gì. Em biết là ông rất dễ bùng lên những cảm xúc như vậy. Đừng chê trách em vì em nói như vậy. Nếu như ông biết, em cũng không còn có ai để chuyện trò, không còn ai để xin khuyên bảo. Tất nhiên là không thể tìm lời khuyên ở trên đường phố. Ông là ngoại lệ của em. Em giờ đã biết ông như thế. Như thể là chúng ta là bạn bè 20 năm vậy. Thật sự là Ông không làm sai lời hứa chứ. Rồi cô sẽ thấy. Nhưng tôi không biết phải làm sao để sống đến ngày mai. Hãy ngủ cho thật say đi. Chúc ông ngủ ngon nghe. Và hãy nhớ là em đã tin ông. Nhưng mà lúc nãy ông vừa nói một câu rất là hay. Chẳng lẽ có thể kiểm soát được từng cảm xúc, kể cả tình thông cảm anh em? Ông biết không, ông nói điều đó hay đến đổi. Em lập tức nảy ra ý nghĩ, gửi gắm cho ông. Lời chúa, nhưng mà việc gì? Hẹn đến mai. Bây giờ hãy để nó là một bí mật Như thế lại càng tốt cho ông. Ít ra từ xa trong Nó cũng giống như là một thiên diễm tình Có thể ngày mai em sẽ nói Mà cũng có thể là không Em sẽ còn phải nói chuyện thêm với nữa Chúng ta sẽ quen thân với nhau hơn Ồ Và tôi ngày mai sẽ kể hết cho cô nghe về mình Nhưng cái gì thế này Cứ như là một phép màu Vừa xảy ra với tôi vậy Tôi đang ở đâu đây Lạy chúa Nhưng cô nói đi Chẳng lẽ cô không hài lòng với tôi sao? Hay là không hài lòng với mình vì đã không nổi giận như những cô gái khác. vào tình cảnh như cô đã không xua đuổi tôi ngay từ đầu. Chỉ bằng 2 phút cô đã làm cho tôi hạnh phúc suốt đời. Đúng, tôi đang rất hạnh phúc. Làm sao biết được có thể cô đã giúp tôi hài lòng với bản thân tôi đã phá bỏ những nghi ngờ của tôi. Có thể tôi thường có những lúc như thế này nhưng mà thôi ngày mai tôi sẽ kể hết với cô. Cô sẽ biết hết, biết hết mà. Dân, em chấp nhận. Ông sẽ bắt đầu. Đồng ý. Tạm biệt. Tạm biệt. Giờ chúng tôi chia tay. Tôi lang thang suốt đêm. Tôi cũng thể quay về nhà mình. Tôi hạnh phúc quá. Đến ngày mai.